Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mới đầu, họ còn tưởng đó là tên sát nhân bằng xương bằng thịt. Nhưng mà khi về xóc, có những cây chết khó hiểu đã diễn ra ngay tại khu rừng kế bên cây bia đá đó, thì mọi người càng hoảng sợ hơn. Chẳng có tên sát nhân bằng da bằng thịt nào làng bảng quanh đây, mà mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn về phía bia đá đó. Cái tấm bia đá màu cầm thạch mà quái. Những cái chết kinh hoàng đã xảy ra ở đây một cách chóng vánh. Chỉ cho đầy một đêm mà đã có người phải rời bỏ cái thế gian này. Và số nạn nhân của nó không dừng lại mà vẫn tiếp tục tăng lên. Ông lão hồi tưởng lại. Thật sự cái bia đá đó đã làm ông đau đầu suốt gần một tháng nay. Lão đi về phía đám đồng. Vẫn còn đang xì xào bàn tán bị hoảng sạch Ông bồi xua tay cho mọi người giải tán ra vẻ Để cho ông ở lại đây xử lý vụ việc Mãi một lúc họ mới chịu đi Nhưng trên vẻ mặt họ chứa đầy sự lo sợ và căng thẳng Ông hiểu bọn họ đang suy nghĩ những gì Chỉ thở dài một hơi Lấy số điện thoại mà báo cho cơ quan điều tra Tôi cũng là một người dân tại nơi đây Suốt hơn tháng này Chỉ vì cái bia đá kèm theo những câu chuyện quái quỷ đó Mà khiến cho người dân nơi đây ăn không ngon ngủ không yên Ngay cả trong giấc mơ tôi cũng nghĩ về nó Bên kia đường kế bên tấm bia đá Là một nghĩa trang Nơi tưởng niệm những nạn nhân xấu số đã ra đi Cũng chỉ vì cái bia đá đó Có một viên đá nhỏ chọi bào cửa sổ phòng tôi Tôi ngó đầu nhìn xuống bên dưới Thì ra là thằng Hoàng Bạn thân trí cốt của tôi Chúng tôi đang độ tuổi mới lớn Vẫn còn là học sinh Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường Hai đứa chúng tôi từ nhỏ Đã được chơi đùa, được học cùng nhau Thậm chí là có những kỷ niệm đẹp giữa tôi và nó Tôi vội lao xuống cầu thang Mà hướng ra cửa kính Khi tôi mở cửa ra thì vừa nhìn thấy tôi, nó đã nói Ê, mày rảnh không? Đi dạo với ta một lát Tôi hỏi Ừ, ta đang rảnh, mà đi đâu thế mày? Nó chẳng buồn mà nói rằng Đi với tao, tao bàn một số chuyện này cho mày nghe Tôi đành đi theo nó, trên đường đi nó nói thật không hiểu sao có những người mất mạng ngay trước cái bia đó Mà tao không biết nó có ma thuật gì không Tôi đạp Mày chỉ mê tín dị đoan toàn tin những điều vớ vẩn Làm gì có ma thuật Nó gần cổ lên đáp trả Không mê tín mà tại sao có nhiều người chết ngay trước cái bia đá thế Chả lẽ là do con người làm giác Mà tôi chưa đến nay có ma nào dám mò tới đây đâu Tôi suy nghĩ lại thấy thằng Hoàng nói cũng có lý Dạo gần đây nó hay xảy ra mấy vụ án ở ngay chỗ đó Mà không phải có tên giết người nào hết Thằng Hoàng dường như chợt này ra cái điều gì đó táo bảo lắm bèn nói với tôi chạy theo nó Và khi đã đến được cái nơi đáng sợ Không phải ai cũng xa lạ mà chính là cái bìa đó Tôi cốc đầu nó một phát đầu điếng và gầm lên Cái thằng điên này Mày dẫn tao ra đây làm gì Muốn tao chết à Nó xoa xoa cái đầu đáp Thì tao đang tính Có một kế hoạch khá điên rồ Đang muốn tính bạn với mày đấy Nói rồi Nó ghé vào tay tôi thì thầm Muốn tìm hiểu Ra cái nguyên nhân kia Thì mày phải làm như thế này Thế này cho tao Khi nghe xong tôi đã gần như muốn dãy này với ý tưởng điên rồ của nó Nhưng trí tò mò nổi lên một cách dữ dội của tôi đã chiến thắng Tôi hôm đó cả thị trấn dường như chìm vào sự im lặng cô tịch đến đáng sợ Nó bây giờ chẳng khác gì một thị trấn ma quái nơi chết trong Tôi cũng hoàng trốn bố mẹ ra ngoài nơi bia đài màn đêm buông xuống, khiến cho nơi đây càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net